Nhìn thấy Vân Trung Thành càng lúc càng rõ ràng. Bất kể là thân vệ hay là quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư đều thở phào nhẹ nhõm Kim tử tháp tanh máu trên bình nguyên khiến mọi người ở đây sợ hãi. Không biết ma thú thần hệ rốt cuộc có bao nhiêu thượng cổ vu sư khủng bố. Nhưng một đường thuận lợi xông tới Vân Trung Thành, không gặp được mai phục và tập kích. Chứng minh rằng ma thú thần hệ đã rút lui vào trong Vân Trung Thành. Có nghĩa là thực lực của ma thú thần hệ không kinh khủng như trong tưởng tượng Vân Trung Thành Nhìn xem Đó là Vân Trung Thành Nhìn Vân Trung Thành xinh đẹp thần bí ở phía xa xa Tài phán giả quân đoàn vốn được huấn luyện cẩn thận không phát ra một tiếng động Nhưng binh lính của liên quân thần hệ lại không nhịn được nhỏ giọng bàn tán Vân Trung Thành quả thực rất lớn Giống như một hải đảo khổng lồ trên không trung Cho dù còn cách ngàn dặm vẫn có thể mơ hồ trông thấy Thực lực càng mạnh, thị lực càng tốt, nhìn thấy càng rõ ràng. Nghe nói, thiên sứ cao cấp của Vân Trung Thành rất xinh đẹp. Số lượng nhiều đến mức không đếm xuể. Hắc hắc, sau khi công phá Vân Trung Thành, không biết chừng đại nhân cao hứng, thưởng mỗi người một thiên sứ, một tên mặt tam giác cười cười dâm đãng. Nhớ đến những thiên sứ thuần khiết chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm mà nước miếng muốn chảy thành thác. Nữ nhân là phải chinh phục. Nữ nhân càng thuần khiến, chinh phục được càng cảm thấy thích thu. Đối với thiên sứ xinh đẹp của Vân Trung Thành, tên mặt tam giác đã sớm có ý đồ dâm đãng. Nhưng mà hắn không có gan đó, hắn có ăn gan hùng cũng không dám trêu chọc thiên sứ chiến đấu của Vân Trung Thành. Bây giờ thì khác, rốt cuộc hắn cũng thấy được hy vọng đó, nghe nói. Ma thú thần hệ sau khi công phá được vân trung thành đã giam rất nhiều thiên sứ. Đánh bại ma thú thần hệ, thì đám thiên sứ bị bắt giữ tự nhiên không thể nào chạy thoát. Hắc hắc, la y nhà ngươi đừng có mà nằm mơ. Nhiều tài phán giả và thần chức cường giả cùng hành động. Cho dù nữ thiên sứ xinh đẹp số lượng nhiều đến mấy cũng không đến lượt ngươi. Nữ thiên sứ không có, tuy nhiên không biết chừng sau trận chiến thống lĩnh đại nhân cao hứng. Liền thưởng cho ngươi một nam thiên sứ như đầu châu, tên binh lính bên cạnh cười cười, vừa nói vừa theo đại quân tiếp tục đi tới. Đám thống lĩnh biết tin tức thở dài nhẹ nhõm đám binh lính bình thường không biết gì càng thả lỏng hơn. Điều kiện để trở thành một gã tài phán giả rất hà khắc, cả vạn người chọn một, thậm chí hàng vạn vạn người chọn một. Không phải bất kỳ chủ thần hoặc là vị diện lưu lãng giả nào đều cũng có tư cách trở thành tài phán giả. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm qua, tất cả tài phán giả tập trung lại cũng có số lượng khổng lồ, đều ở trong vô tận Hải Dương tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền ảo. Bình thường, tài phán giả ở các đại vị diện rất khó gặp, nhưng thời khắc mấu chốt. Theo mệnh lệnh của đại thống lĩnh tài phán giả ma quân lại lập thành quân đoàn xuất hiện, lực chiến đấu rất kinh khủng, tài phán giả quân đoàn 12 vạn ngươi. khiến cho binh lính của liên quân thần hệ rất tin tưởng vào trận chiến này. Truyền lệnh, kết trận ở bên ngoài Vân Trung Thành ngàn dặm, quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư ra lệnh, chỉ huy đại quân lập trận. Theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị từng bước phong tỏa Vân Trung Thành. Nhanh, dựng trọng thuẫn, ma pháp sư, bày trận, nhanh, bày trận. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ bắt đầu hành động. Lập công sự phòng ngự xung quanh Vân Trung Thành, bày trọng binh ở ngay chính diện Vân Trung Thành. Có kẻ dựng doanh trại, có kẻ bố trí ma pháp trận dò xét và ma pháp sư phòng ngự, nhanh chóng tăng cường phòng ngự của doanh trại. Ngay khi liên quân đang bận rộn đột nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng giống rung trời. Lập tức, chân trời xuất hiện vô số bóng đen, nhìn không thấy cuối. Ma thú cuồng bạo thiên sứ 12 cánh cầm cự nhận trong tay. vong linh kỵ sĩ mặt lạnh như băng tốc độ rất nhanh cuồn cuộn cuốn đến quân địch tấn công nhanh kết trận nhanh kết trận nhanh nhìn đại quân của ma thú thần hệ nhìn không thấy cuối liên quân mới lập công sự phòng ngự được một nửa hoảng sợ số lượng của tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ đã rất nhiều nhưng số lượng của ma thú thần hệ càng khủng bố hơn nhìn cả nửa ngày cũng không đến cuối liên miên không dứt dường như không hề chấm dứt Trăm ngàn vạn ma thú cùng giống lên, như tiếng sấm rung trời đánh vào màng nhĩ bọn lính, khiến đầu óc như muốn quay cuồng. Một âm thanh vô hình, như sóng âm lan rộng, nhanh chóng khuếch tán khắp cả trận tự vị diện. Trong đại quân mênh mông này, một ngọn ngũ chảo kim long kỳ dữ tợn tung bay trong gió, rất là sống động, mang theo khí tức cuồng bảo của hồng hoang mãnh thú. Lưu lãng thần thú lập thành đội ngũ, thần giai ma thú đầy trời. Còn có thiên sứ chiến đội và tử vong quân đoàn số lượng nhiều vô kể, khiến cho mỗi một binh lính của liên quân chấn động. Sau khi thuận lợi một đường chạy đến Vân Trung Thành, bất kể là thống lĩnh hay là binh lính, tất cả đều nghĩ ma thú thần hệ rút vào tử thủ ở Vân Trung Thành. Không ngờ rằng vừa mới lập doanh trại, ma thú thần hệ đã đột nhiên đánh tới. Càng không ngờ được rằng đối phương lại có số lượng khủng bố đến như vậy. Lực chiến đấu của ma thú thần hệ như thế nào còn chưa biết, nhưng chỉ riêng số lượng khủng bố này đã khiến cho liên quân run sợ. Sau một tiếng rít rung trời, ma thú đang lao tới với tốc độ rất nhanh đột nhiên dừng lại. Ma thú đại quân ở giữa, thiên sứ chiến đội ở bên trái, tử vong quân đoàn ở bên phải, như một ngọn núi khổng lồ đứng trước mặt tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ đang vội vàng lập trận. Rát rát rát, hoan nghênh đến với vân trung thành chúng ta. nhiệt liệt hoan nghênh thi vu vương cười to dựa theo kế hoạch nhanh chóng bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói vì chào đón các vị từ phương xa mà đến chúng ta đã để lại một phần đại lễ ở mã tát lan tạp đại liệt cốc các vị không cần khách khí cứ thu lấy tiêu diệt quân tiên phong của đối phương đà kích sĩ khí của đối phương khiến cho bọn chúng khủng hoảng tiếp đó lại rút lui toàn quân để cho đối phương nghĩ rằng mình núp vào trong vân trung thành, để cho đối phương xem thường. Sau đó lại đột nhiên tập kích, dụ địch xâm nhập, lợi dụng thiên địa đại vu và huyết hải vô biên đánh bại đối phương. Sau khi hiểu được kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng, Thi vu Vương rất tự tin, để cho mình một phần đại lễ. Vừa nghe Thi vu Vương nói như vậy, đám binh lính bình thường không biết chuyện còn mờ mịt, nhưng đám tài phán giả và cường giả các đại thần hệ thì lại chấn động. Nhớ đến kim tự tháp máu chảy dòng dòng, có kẻ sợ hãi, có người nắm chặt vũ khí trong tay, có kẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Thi Vu Vương. "Lạp Luân Tư đại nhân, ta muốn giết hắn báo thù cho Côn Đình, chặt bỏ đầu của hắn, móc mắt hắn, nghĩ đến đầu lâu máu chảy dòng dòng của Côn Đình và hai hốc mắt trống rỗng, một gã tài phán giả mặc trọng giáp lớn tiếng xin chiến, muốn chém đứt đầu Thi Vu Vương đang lớn tiếng cười to. Đạt Lôi nhị Bình tĩnh một chút, nhiệm vụ của chúng ta là phong tỏa vân trung thành, bây giờ còn chưa phải lúc chiến đấu với chúng. Quân đoàn trưởng lạp luân tư bản tính cẩn thận, lạnh lùng nhìn thi Vu vương, ra lệnh cho liên quân thần hệ ở hai cánh tập trung lại vào giữa. Người khác không biết sự lợi hại của côn đình, hắn là quân đoàn trưởng lại hiểu rất rõ, nên không muốn vội vàng ra tay. Bình tĩnh quan sát, rát rát rát, tốt, rất tốt. Tiếp theo sẽ tặng các vị thêm chút đại lễ nữa. Thi vu vương cười to, khẽ vỗ tay. Lập tức một đám binh lính áp giải mười tên tài phán giả mặc trọng giáp bước ra khỏi hàng. Vì chọc giận tài phán giả quân đoàn rồi dụ địch xâm nhập. Hắn và Dương Lăng đã sớm có biện pháp đối phó với tình huống thế này rồi. a Dưới sự khống chế của Dương Lăng, mười tên tài phán giả ra sức giãy ruộng, lớn tiếng kêu thảm thiết. Cả người đầy máu. Đầu tóc rối loạn, tay chân bị ma pháp thiết liên, xích sắt, đâm xuyên. A Mã Lôi, Đại Nhân, đó là thân vệ A Mã Lôi của Côn Đình, Thác Mã Tư. Trời ạ, đó là Thác Mã Tư, nhận ra thân phận của 10 tên tù binh, quân tình dũng động mãnh liệt. Nhất là mấy tên tài phán giả thống lĩnh, càng nắm chặt vũ khí trong tay, muốn dẫn đại quân sông lên. Lúc trước sau khi gặp phải kim tử tháp tanh máu, Bọn họ còn tưởng rằng Quân Tiên Phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không ngờ rằng vẫn còn có tù binh. Trong cơn phẫn nộ, hơn nữa 10 tên tù binh tóc tai rối loạn, máu chảy đầm địa, đám tài phán giả lửa giận bốc khói trên đầu không hề phát giác ra động tác của 10 tên tù binh này rất cứng nhắc. Cho dù là quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư bản tính cẩn thận cũng không phát hiện được 10 tên tù binh này đã trở thành khôi lỗi của Dương Lăng. Ra tay, nhìn đám tài phán giả đang phẫn nộ, thi vu vương lạnh lùng ra lệnh, đám binh lính đứng sau 10 tên tù binh liền hét lên một tiếng, một đao chặt đứt đầu 10 tên tù binh. Xuy, một tiếng, máu tươi phun ra, 10 tên tài phán giả liền vô lực ngạ xuống, cùng với phát ra tiếng kêu thảm thiết, giết, đại nhân, xuất binh đi, đại nhân, xuất binh đi. Giết chết bọn chúng, tận mắt nhìn thấy 10 tên tù binh bị chém đầu, tài phán giả quân đoàn phẫn nộ, lớn tiếng xin chiến. Trăm ngàn vạn năm qua, là một gã tài phán giả cao cao tại thượng, là cường giả đại biểu cho chúa tể duy trì trật tự ở các vị diện. Bọn chúng rất được kính trọng, có bao giờ bị uy hiếp và vũ nhục như thế này chứ? Cho dù là đã thấy thảm cảnh ở Mạ Tát Lan Tạp Đại Liệt Cốc. cho dù lo lắng gặp phải Đông đảo thượng cổ Vu sư, thì đám tài phán giả cũng nộ hỏa công tâm đỉnh đầu như muốn bốc khói. Nhóm tiếp theo, Thi Vu vương lạnh lùng vỗ tay, lập tức, bọn lính lại áp giải hơn trăm tù binh đi đến. Tài phán giả quân đoàn càng phẫn nộ, hắn càng hưng phấn, hiểu được đã sắp đến lúc thành công, Dương Lăng đứng ở bên cạnh Ngũ Trảo Kim Long kỳ cũng gật đầu hài lòng, hiểu được khôi lỗi đã luyện chế lúc trước. Rốt cuộc đã có lúc dùng đến Rát rát rát Các vị khách từ nơi xa đến Tiếp theo mời xem tiễn thuật của dũng sĩ ma thú thần hệ chúng ta Thi vu vương lạnh lùng cười Vung tay phải lên Bọn lính liền dùng sức chém đứt cùng trên chân trăm tên tù binh Lập tức dưới sự khống chế của dương lăng Đám khôi lỗi đóng làm tù binh không để ý tất cả lao ra Vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu tài phán giả quân đoàn Ngoại trừ thi vu vương và đám người áo phỉ lệ á, không ai chú ý đến bên trong tù binh có hai bóng người quen thuộc. Không ai chú ý đến hai tổ vu bên cạnh Dương Lăng không biết đã đi đâu. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 770, thắng lợi đại đào vong hô. Dưới sự khống chế của Dương Lăng, hơn trăm tên khôi lỗi người đầy vết máu điên cuồng chạy về phía trước, nhanh như điện. Có tên trốn vào liên quân thần hệ ở hai bên, có tên xông thẳng vào tài phán giả quân đoàn ở chính giữa, tốc độ rất nhanh, như là cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt vậy. Rát rát rát, hoan nghênh các vị đã đến thú liệp trường vân trung thành chúng ta, nhìn đám tài phán giả bị hóa thành khôi lỗi đang điên cuồng lao ra, thi vu vương cười to, khẽ vỗ tay. Lập tức, từ trong đại quân đi ra một trăm thiên sứ mười hai cánh cầm trường cung trong tay ra. Hô một tiếng tra tên vào cung nhắm bắn về phía đông đảo khôi lỗi đang chạy trốn động tác rất chỉnh tề ánh mắt lạnh như băng hai tay linh hoạt vừa nhìn đã biết là thần tiễn thủ nhanh chạy mau nhanh nhanh thêm một chút nữa nhanh nhìn đám thần tiễn thủ đang ngắm những tên khôi lỗi sẵn sàng đợi mệnh lệnh đông đảo tài phán giả không khỏi kêu lên thất thanh khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay Nếu không phải là quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư ra lệnh không được bạo động, thì đã sớm lao ra ngoài tiếp ứng rồi. A, có lẽ vì sắp trở lại được với bên mình nên hưng phấn, hoặc là cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Đám tài phán giả đã bị biến thành khôi lỗi lớn tiếng kêu lên, âm thanh khàn khàn, như phát ra từ yết hầu vậy. Xem bộ dạng, có vẻ như mỗi người đã bị tra tấn rất đáng sợ, đều không thể nói thành tiếng được. sau khi khoảng cách được thu hẹp dần đám tài phán giả chú ý nhìn kỹ đều choáng váng giật mình trước cảnh tượng đập vào mắt nhìn xuyên qua cái miệng đang mở rộng của đông đảo khôi lỗi đều rõ ràng nhìn thấy lưới của bọn họ chỉ còn có một đoạn ngắn hiển nhiên sau khi bị bắt giữ đã bị tra tấn dã man ma quỷ tất cả đều là ma quỷ đáng chết đại nhân xuất binh đi xuất binh giết chết bọn chúng đại nhân Để thuộc hạ dẫn thân vệ quân ra ngoài tiếp ứng Nhìn đám tù binh bị tra tấn không còn ra hình người Đám tài phán giả đều phẫn nộ Đều xin xuất chiến Thân vệ quân của quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư Dưới sự dẫn đầu của thống lĩnh Đều dơ cao đại đao sắc bén trong tay lên Muốn lao ra chém chết thi vu vương đầy kiêu ngạo Và đám thần tiễn thủ sau lưng Các dũng sĩ Để cho các vị khách từ phương xa Thấy được tiễn thuật của chúng ta đi Nhìn thấy đã đến lúc đám khôi lỗi chỉ còn cách đại trận quân địch không xa. thi vu vương cười lạnh, vung tay lên, trong nháy mắt, đông đảo thiên sứ mười hai cánh đã chuẩn bị sẵn sàng đều bắn ra những ra những mũi tên bén nhọn. trường Tiễn sắc bén bay ra rất nhanh, tốc độ nhanh đến mức kẻ khác khó có thể tin được. kéo theo một tiếng xé gió chói tai lao thẳng vào sau lưng đám khôi lỗi. nhanh, chạy mau, nhanh, chạy mau, đám tài phán giả khẩn trương hét lên. Đám khôi lỗi cả người đầy máu như cũng cảm giác được nguy hiểm, liền không quay đầu lại mà điên cuồng tăng tốc nhanh đến mức vẽ thành những tàn ảnh trong không trung Đáng tiếc, tốc độ mặc dù nhanh như tia trước, khiến cho binh lính liên quân thần hệ tự nhận không bằng, nhưng vẫn chậm một bước. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng mũi trường tiện sắc bén xuyên qua ngực đám khôi lỗi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám chạy ở phía trước còn đỡ một chút. Những khôi lỗi nào chậm lại một bước thì vô cùng thê thảm Trong nháy mắt trên lưng cắm đầy trường tiễn Chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã từ trên không trung xuống Một trăm khôi lỗi Trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 10 tên còn sống sót Cắn răng điên cuồng lao về phía trước Trong cơn hoảng hốt Đều lao về phía quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư Các huynh đệ bên này Bên này Nhanh Ngăn cản trường tiễn sau lưng bọn họ Nhanh, nhìn đám khôi lỗi bị chúng mấy mũi trường tiền, lại nhìn trường tiện bay đầy trời không dứt. Đám thân vệ quân đã sớm không nhịn được đều lao ra, chuẩn bị giúp hơn 10 tên khôi lỗi ngăn cản trường tiện sắc bén, giúp bọn chúng chữa trị vết thương trên người. Không ngờ rằng, không biết có phải là do hoảng sợ mà mất đi lý trí hay là vì nguyên nhân gì khác. Hơn 10 tên tài phán giả đang bị trọng thương không hề giảm tốc độ mà đang điên cuồng lao về phía quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư ở cách đó không xa. Mấy tên thân vệ không có chuẩn bị không kịp né tránh đều bị đánh bay ra ngoài. Không ổn, ngăn bọn họ lại, ngăn đám người điên này lại, bảo vệ đại nhân, bảo vệ đại nhân, mau bắt bọn chúng lại. Nhìn thấy hơn 10 tài phán giả không chỉ không dừng lại mà còn tăng tốc. Đám thân vệ bảo vệ quân đoàn trường Lạp Luân Tư bản năng cảm giác được mối nguy hiểm, vừa giống lên vừa dơ thanh đại đao sắc bén lên, muốn ngăn cản hơn 10 khôi lỗi điên cuồng lại. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lập trận bảo vệ quân đoàn trường Lạp Luân Tư, chắn trước mặt hắn. Phản... Ứng cực nhanh, rõ ràng đã được huấn luyện thuần thục, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Mấy tên tài phán giả khôi lội chạy đầu đột nhiên lại tăng tốc Lấy một thanh trùy thủ sắc bén trong lòng ngực ra Cắt đứt yết hầu mấy tên tài phán giả Tiếp tục lao về phía quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư ở cách đó không xa Không hề để ý đến trường tiễn gần trong gang tấc Mấy khôi lỗi phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp Giết một gã tài phán giả mặc trọng giáp hết lên một tiếng Nhắm chuẩn thời cơ lao ra Một đao chém đứt đầu một khôi lỗi Hắn vốn chuẩn bị tiếp tục đánh về phía một khôi lỗi khác, không ngờ rằng lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Tên tài phán giả bị chặt đứt đầu không chỉ không ngã xuống mà còn nắm chặt lấy cổ hắn, dùng sức vặn gãy xương cổ hắn. Tiếp theo, lại điên cuồng lao về phía quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư, quái vật bất tử. Nhìn thi thể không đầu đang điên cuồng lao tới, đám thân vệ bên cạnh quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư chấn động. Lạp Luân Tư cũng không ngoại lệ, giờ phút này, cho dù là ngu đến đâu cũng hiểu được mình không cẩn thận đã trúng kế quân địch. Giết, giết đám quái vật này, bảo vệ đại nhân, nhanh, theo mệnh lệnh của các thống lĩnh, đám tài phán giả điên cuồng lao về phía hơn 10 khôi lỗi. Có tên bắn ra một mũi trường tiễn sắc bén, có tên phát động linh hồn công kích, có tên dùng thân mình chặn lại. Quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư bản tính cẩn thận cũng nhanh chóng lấy ra một thanh trường mâu, tài quyết thần khí phong chi nộ hống. Trường mâu có tên phong chi nộ hống này tương truyền là tài quyết thần khí thứ 13 mà Chúa Tể lưu lại. Có thể miễn dịch tất cả ma pháp phong hệ công kích, đồng thời cũng có thể phát động ma pháp phong hệ khủng bố. Trăm ngàn vạn năm qua, dựa vào cây trường mâu này, lạp luân tư đã giết chết vô số cường giả của liên minh lưu lãng giả một đám ngu ngốc nhìn thấy đông đảo thân vệ của lạp luân tư đang lao về phía hơn 10 khôi lỗi dương lăng hừ lạnh một tiếng dùng linh hồn truyền âm ra lệnh cho tổ vu hậu thổ và tổ vu cộng công đang ẩn trong đó ra tay đồng thời bắt vu ấn chỉ huy hơn 10 khôi lỗi còn lại không để ý tất cả lao tới thi triển một chiêu đáng sợ nhất hạch bảo Vụ nổ cực mạnh khiến cho không khí chấn động, trong nháy mắt khiến cho tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ ở hai bên hỗn loạn. Hơn 10 tài phán giả cùng tự bảo lực sát thương rất khủng bố. Tất cả tài phán giả trong phạm vi mấy chục thước đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, quân đoàn trường Lạp Luân Tư đang được đông đảo thân vệ bảo vệ chỉ chút nữa còn lại có một mình. Bên cạnh chỉ còn lại có hai tên thị vệ cường đại nhất nhưng cũng đã bị thương nặng. mặt trắng bệch, mặc dù có tài quyết thần khí phong chi nộ hống bảo vệ, bản thân Lạp Luân Tư cũng bị chấn động mà mặt mày tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đối với hắn mà nói, tai nạn mới bắt đầu mà thôi. Tổ Vu Hậu Thổ và Tổ Vu Cộng công biết được tin tức nên trước khi khôi lỗi tự bảo đã thuấn di ra ngoài. Đột nhiên, hưu một tiếng lại thuấn di đến bên cạnh quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư. Tổ vũ cộng công hóa trưởng thành đao, tay phải đâm vào ngực, một gã thị vệ, trực tiếp bóp nát thần cách của hắn. Sau đó, bẻ gãy yết hầu của tên thị vệ còn lại. Cùng lúc đó, tổ Vu hậu thổ lại dùng một tay nắm lấy trường mâu của Lạp Luân Tư, một tay nắm lấy yết hầu của hắn. Cái đuôi rắn mạnh mẽ quét quanh, như một thanh trường tiên cứng rắn nện mạnh vào ngực đối phương. Khôi giáp cứng rắn của Lạp Luân Tư bị lõm xuống. Ít hầu bị siết chặt, lạp luân tư không thể tránh thoát hết lên thảm thiết, há mồm phun ra một ngụm máu. Đuôi rắn của tổ vu hậu thổ trong nháy mắt không thể đánh nát trọng giáp cứng rắn trên người hắn, nhưng sức mạnh khổng lồ thiếu chút nữa chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn. Mặc dù không có vũ khí, nhưng tổ vu hậu thổ đã khôi phục hoàn toàn, năng lực cận chiến là điều mà tài phán giả bình thường không thể so sánh. quân đoàn trưởng lạp luân tư có thực lực cường đại nhưng trong thời gian ngắn tài quyết thần khí phong chi nộ hống bị tổ vu hậu thổ nắm lấy như một con hổ bị bẻ mất răng nanh đối mặt với tổ vu hậu thổ khủng bố căn bản không phải đối thủ trong nháy mắt các đốt tay đốt chân bị tổ vu hậu thổ bẻ gãy hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng lui sau khi thành công Tổ vũ hậu thổ thu lấy tài quyết thần khí phong chi nộ hống vào trong không gian giới chỉ, mang theo quân đoàn trưởng lạp luân tư không còn sức chống trả rút lui. Tổ Vu cộng công cũng theo sát phía sau, hai người một trước một sau, hô một tiếng lao thẳng về đại bản doanh của ma thú thần hệ. Đại nhân, đại nhân, giết, toàn quân xuất kích, giết, nhìn quân đoàn trưởng lạp luân tư bị tổ Vu hậu thổ bắt sống, đám tài phán giả vừa sợ vừa giận. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh đều lao ra Nhanh chóng tạo thành một trận hình tam giác sắc bén Lao về phía đại bản doanh của ma thú thần hệ Liên quân thần hệ hai bên Sau một lúc bối rối cũng nhanh chóng đuổi theo Điên cuồng lao về phía đại quân ma thú thần hệ Sỉ nhục Sỉ nhục quá lớn Được thiên quân vạn mã bảo vệ Chủ soát y bị đối phương bắt sống Đây là sỉ nhục cỡ nào Mặc dù khiếp sợ lực chiến đấu của hai tổ vu Nhưng tài phán giả quân đoàn không hề do dự phát động công kích Muốn đoạt lại quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư đang bị bắt giữ La Đức Lý Cách Tư Hành động theo kế hoạch Nhìn tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ đang xông tới Dương Lăng cười lạnh Hiểu được kế hoạch lại đã thành công Rát rát rát Đại nhân yên tâm Thi vô vương hưng phấn cười to chỉ huy thiên sứ chiến đội và tử vong quân đoàn ở hai bên tiến lên nghênh đón bản thân lại chỉ huy ma thú đại quân nhanh chóng rút lui rời khỏi chiến trường dùng thiên sứ cấp thấp và tử vong quân đoàn làm vật hy sinh mê hoặc phán đoán của đối phương giả vờ như thực lực không đủ dùng quân đoàn trưởng lạp luân tư đang điên cuồng dãy dụ làm con mồi dụ địch xâm nhập dẫn quân địch vào sâu trong thiên địa đại vu và huyết hải vô biên ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 771 vây sát, giết, xông vào, nhanh, toàn quân đột kích, giết, vì cứu quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư đang bị bắt làm tù binh, tài phán giả quân đoàn bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, chém giết từng đội vong linh kỵ sĩ và thiên sứ chiến đấu cấp thấp, được liên quân thần hệ ở hai bên hỗ trợ, rất nhanh tiến tới Điên cuồng truy sát ma thú thần hệ đang từng bước lui về phía sau. Vài tên tài phán giả là có thể quét ngang một tiểu thần hệ bình thường. Đừng nói gì đến thần chức cường giả. Mà ngay cả vị diện lưu lãng giả bình thường cũng không phải đối thủ. Đám vong linh kỵ sĩ mà thi vu vương triệu ra không ngăn được. Thiên sứ 12 cánh mà áo phỉ lệ á làm sống lại cũng cản nổi. Cho dù kết thành thiên sứ chiến trận. Thiên sứ chiến đội cũng khó có thể ngăn cản lại tài phán giả quân đoàn điên cuồng công kích. Huống chi, vì bảo tồn thực lực, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á chỉ phái ra thiên sứ chiến đấu cấp thấp ra đối phó, thiên sứ 12 cánh rất ít. Dưới sự chỉ huy của thi vu vương, ma thú đại quân chủ lực của ma thú thần hệ chủ động rút lui khỏi chiến trường, tử vong quân đoàn và thiên sứ chiến đội thì phụ trách cản đường ngăn cản tốc độ của quân địch. Vừa làm giảm nhuệ khí của quân địch Mặt khác tạo cho đối phương thấy mình không đủ thực lực Từng bước dẫn đối phương vào mai phục 12 vạn tài phán giả kết trận sông lên Lực chiến đấu vô cùng cường đại Hơn nữa ma thú thần hệ chủ động lùi bước cùng với sự trợ giúp của liên quân thần hệ Tài phán giả quân đoàn như trẻ tre Chém giết từng đội vong linh kỵ sĩ và thiên sứ cấp thấp Không biết lúc nào Càng lúc càng tiến gần vân trung thành Từ xa nhìn lại, tài phán giả quân đoàn như một mũi chùy tam giác sắc bén, đột phá vào đại trận của tử vong quân đoàn và thiên sứ chiến đội. Liên quân thần hệ ở hai bên bị rơi lại phía sau, từ từ dung hợp làm một, vừa công kích đám thiên sứ chiến đội cản đường, vừa kiệt lực đuổi theo bước tiến của tài phán giả quân đoàn. Cách lôi lạc không ổn rồi, ta có cảm giác không ổn, trước hết dừng đại quân lại. Không nên tiến vào xa hơn, cẩn thận mai phục, truy sát mấy nghìn dặm nhìn vô số tử vong kỵ sĩ và thiên sứ cấp thấp giết mãi không hết. Lại nhìn tổ vũ hậu thổ đang không nhanh không chậm mang quân đoàn trưởng lạp luân tư lui lại. Một tên tài phán giả thống lĩnh càng lúc càng bất an, mơ hồ cảm giác được trong không chung xuất hiện từng đợt năng lượng ba động mịt mờ, vô ý thức cảm nhận được một mối nguy hiểm. Mại nhị tư Sợ chết thì dẫn thủ hà của ngươi dừng lại đi Không cứu được lạp luân tư đại nhân Ta là thân vệ quân thống lĩnh cũng không còn mặt mũi nào mà sống Đại hán khôi ngô cách lôi lạp vừa nói vừa tiếp tục lao về phía trước Cắn răng đánh tới Là thân vệ quân thống lĩnh của quân đoàn trưởng lạp luân tư Lại trơ mắt nhìn lạp luân tư giữa thiên quân vạn mã bảo vệ mà bị bắt sống Đây đúng là mối nhục rất lớn Không cứu được quân đoàn trưởng lạp luân tư Hắn không còn mặt mũi quay về vô tận Hải Dương gặp ma quân đại thống lĩnh. Dù cho hắn có mặt dày trở về, chờ đợi hắn cũng là sự trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí không cần trở về vô tận Hải Dương, thì cũng bị cự linh thần theo sau đại quân một chùy đánh chết. Cách lôi lạp, cách lôi lạp. Nhìn cách lôi lạp dẫn theo thân vệ quân điên cuồng lao về phía trước, mại nhị tư và vài tên thống lĩnh khác nhìn nhau, không còn cách nào khác đành đổi theo. Ngoại trừ quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư, không ai có thể chỉ huy được tên cách lôi Lạp này. Do cảm giác có gì đó bất an, mại Nhị Tư thật sự không muốn dẫn đại quân cứ như vậy lao tới. Sợ rằng sẽ lọt vào mai phục của ma thú thần hệ. Nhưng mà, quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư đã bị bắt sống. Vinh quang của tài phán giả quân đoàn là của mỗi người. Một người bị hại là tất cả đều bị hại. Bất kể thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn thân vệ quân đơn độc lao tới. 12 vạn tài phán giả, dù không có biện pháp nuốt trọn thì cũng phải ngoạm một miếng thật lớn, thông qua thần thức khổng lồ phát hiện tài phán giả quân đoàn chỉ còn cách Vân Trung thành hơn ngàn dặm. Dương Lăng đã thuận di về phía sau cười lạnh, ngồi xếp bằng trên đại vu thai, mặc niệm vô quyết, tay kết vu ấn, đột nhiên mở rộng phạm vi của huyết hải vô biên và thiên địa đại vu. Trận chiến này, điều quan trọng không phải là giết được bao nhiêu tài phán giả Mà là có thể hút bớt tài phán giả quân đoàn ở ma thú lĩnh và cự long sơn mạch đến đây hay không? Có như vậy mới giảm bớt áp lực hai bên, tranh thủ thời gian rút lui cho các tín đồ. Một tiếng ngâm khẽ vang lên, phạm vi bao phủ của thiên địa đại vu và huyết hải vô biên tăng vọt, trong nháy mắt đã từ nghìn dặm tăng lên đến vạn dặm. Trong nháy mắt, bất luận là tài phán giả quân đoàn thế như trẻ tre, hay là liên quân thần hệ ở phía sau, Tất cả đều lọt vào cấm chế vô thượng của Dương Lăng. Sức mạnh và tốc độ giảm mạnh, thần thức suy yếu. Nhìn huyết vụ mênh mông, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ hoảng sợ dựa vào nhau. Hiểu được không cẩn thận đã lọt vào mai phục của ma thú thần hệ. Cho dù cách lôi lạp đang điên cuồng cũng không thể không dừng lại. Kết trận, lập tức lập trận phòng ngự hình tròn, thời khắc mấu chốt, mại nhị tư giàu kinh nghiệm không hề trần trờ. Quyết đoán ra lệnh cho các tài phán giả thủ hạ nhanh chóng lập trận. Các thống lĩnh khác cũng nhanh chóng phản. Ứng, chỉ huy thuộc hạ của mình lập trận, đối đầu với huyết vụ đang quay cuồng bên trên. Mặc dù tình thế không ổn, nhưng tài phán giả quân đoàn vẫn thể hiện ra phong thái của mình. Mỗi một binh lính đều rất cường đại, huấn luyện cẩn thận nên lâm nguy không loạn. So sánh với bọn họ. Liên quân thần hệ rớt lại phía sau còn kém xa. Có kẻ hoảng sợ chạy tán loạn, muốn lao ra khỏi huyết vụ đáng sợ, có tên hoảng sợ dựa vào nhau, khẩn trương đến độ tay chân cứng ngắc, thậm chí cả người run lên, rối loạn trận thế. La Đức Lý cách tư, ra tay đi, trước hết giết liên quân thần hệ cho chúng nó loạn trận, thông qua thần thức khổng lồ hiểu rõ hành động của quân địch, Dương Lăng hạ lệnh. Bá Một tiếng rút chiến hồn đao ra, dẫn theo hai tổ vu nhằm đến cường giả trong liên quân thần hệ. So sánh với tài phán giả quân đoàn được huấn luyện cẩn thận, liên quân thần hệ thực lực kém hơn rất nhiều. Chỉ cần giết chết chủ thần và thống lĩnh cao cấp của bọn chúng, thần chức cường giả bình thường và binh lính thần giai không có gì phải lo lắng cả. Sau khi giết chết liên quân thần hệ, rồi tập trung tinh nhuệ đối phó tài phán giả quân đoàn cũng không muộn. Tổ vũ hậu thổ tốc độ rất nhanh, từ trong huyết vụ lao ra, dùng tay nắm lấy hai chân một tên thần chức cường giả có vẻ như là thống lĩnh, dùng sức kéo, xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, tổ Vu cộng công hóa tay thành đao, phốc một tiếng đâm vào trong ngực một tên thần chức cường giả, trực tiếp bóp nát thần cách đối phương. Kết trận, ngăn cản hai người bọn họ, nhanh, kết trận. Nhanh, nhìn tổ vu hậu thổ và tổ vu cộng công đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn thủ đoạn tanh máu và lực chiến đấu kinh khủng của bọn họ. Bọn lính hoảng sợ kêu lên thất thanh, có tên hoảng sợ lui lại, có kẻ lớn tiếng kêu cứu, có người cắn răng lao tới. song không đợi bọn chúng có động tác gì, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh như tiếng sấm, liên hoàn hồn bạo, dương lăng không hề do dự thi triển linh hồn vu thuật phạm vi lớn. Công kích linh hồn đông đảo binh lính, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy trăm bước, tất cả những kẻ có thực lực từ vị diện lưu lãng giả trở xuống dù là đang chạy trốn hay là đang sông tới đều kêu lên một tiếng thảm thiết rồi từ trên trời ngã xuống, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Sau khi đột phá đến vưu thần cao cấp, tu luyện thông thiên vô quyết, Dương Lăng không chỉ có nắm giữ vưu thuật vô thượng, nhiếp hồn quang ba và liên hoàn hồn bảo cũng nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. đứng nói đám binh lính bình thường chỉ là thần chức cường giả, mà cho dù là một tên vị diện lưu lãng giả, trong nháy mắt cũng cảm giác đầu óc đau đớn, ý thức mơ hồ. Rát rát rát, thi bảo, bảo cho ta. Thi Vu Vương theo sát nút, cầm Tử vong hào giác thi triển thi bảo. Đột nhiên, trong không trung liên tiếp vang lên các tiếng nổ, tản mắt ra bên ngoài, mỗi một thi thể trong mắt hắn đều là một viên đạn pháo đầy uy lực. Thi Vu Vương thể hiện Đám ma thú như Kim Bằng và Mẫu Hoàng cũng lớn tiếng rít lên, dựa vào huyết hải vô biên và thiên địa đại vô của Dương Lăng triển khai công kích điên cuồng nhằm vào liên quân thần hệ. Ngay cả tài phán giả bình thường cũng không phải đối thủ của bọn chúng, thì đám thần hệ đang hoảng sợ càng không cần phải nói. Ma thú đại quân đã nghỉ ngơi dưỡng sức, rốt cuộc thể hiện ra hàm răng sắc bén với quân địch. Đám ma thú vương giả như hắc Long Vương... cự viên vương và tà nhãn bạo quân đều dẫn theo một đội ma thù, không hề e ngại giết hại quân địch. Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc xuất quỷ nhập thần trong huyết hải bắn ra từng mũi tên sắc bén, giết chết thống lĩnh của quân địch. Hạt tử vương thì lớn tiếng rít lên rồi mở rộng miệng ra, phun ra hàng ngàn hàng vạn hạt tử biến dị, chui vào từ vết thương và mắt mũi của quân địch. Thiên thủ huyết đằng trực tiếp hóa thành bản thể. vươn vô số xúc tu ra, cuốn chặt lấy quân địch biến chúng thành một miếng thịt dài. Thiên diện huyễn điêu hóa thành một cô bé lại một lần nữa thể hiện ra thiên phú kinh người. Biến ra vô số huyễn thể từ các ma thú chủ lực, thật thật giả giả, khiến cho đám liên quân đang hỗn loạn khổ không nói thành lời. Ma thú đại quân vốn có số lượng kinh người, tổng cộng bao nhiêu ngay cả thi vu vư vương là ma thú đại thống lĩnh cũng không rõ Hơn nữa còn có vô số huyền thể, số lượng quả thực là vô hạn, đầy trời ma thú vây quanh liên quân thần hệ, giết, kết trận giết tới, phía trước là chủ lực của ma thú thần hệ, giết chết chủ thần của bọn chúng, tài phán giả quân đoàn lập trận sẵn sàng đón địch, dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh đều lao về phía ma thú đại quân, chuẩn bị cứu viện liên quân thần hệ, muốn làm bị thương nặng chủ lực của ma thú thần hệ. Nhất là đám thân vệ quân do cách lôi lạp chỉ huy, càng lao thẳng đến chỗ của Dương Lăng và hai tổ vu muốn chém chết hai tên tổ vô ghê tởm, chặt bỏ đầu Dương Lăng, ma thú chủ thần. Thiên sứ chiến trận 12 cánh, tài phán giả quân đoàn vừa mới tiến bước, trong màn huyết vụ cuồn cuộn lại đột nhiên chui ra vô số thiên sứ chiến đội. Khác với đám thiên sứ chiến đội cấp thấp lúc trước, tất cả đều là thiên sứ 12 cánh. Dưới sự chỉ huy của áo phỉ lệ á, tân thành chủ văn trung thành ngăn cản đường đi của tài phán giả quân đoàn. Một thiên sứ 12 cánh, căn bản không phải đối thủ của tài phán giả. Mười người cùng tiến lên cũng không chống nổi một kích. Nhưng hơn 10 vạn thiên sứ 12 cánh thi triển thiên sứ chiến trận, điệp ra lực lượng của nhau, thì lực lượng không đơn giản như một cộng 1 bằng hai Tài phán giả quân đoàn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong nháy mắt gặp phải một bức tường cao vút, trong thời gian ngắn dùng mọi biện pháp cũng không thể xông ra được. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 7722, Đại trưởng Lão Huyết Chiến, chém giết kịch liệt, rằng co hơn nửa ngày. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, ma thú thần hệ hy sinh rất nhiều thiên sứ 12 cánh đổi lại là làm liên quân thần hệ tổn thất nặng nề Vây chặt lấy tài phán giả quân đoàn đang muốn đột phá vòng vây 30 vạn liên quân thần hệ mà quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư mang đến Từ chủ thần cao cao tại thượng cho đến binh lính bình thường Gần như đều bị chém chết tại chỗ May mắn thoát khỏi vòng vây của ma thú đại quân không có là bao Cho dù may mắn lao ra ngoài Cũng bị lạc trong huyết hải vô biên và thiên địa đại vu Đối mặt với ma thú ẩn núp trong huyết hải Uống trà với tử thần chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thân vệ quân mở đường, theo ta xông ra ngoài, thân vệ quân thống lĩnh cách lôi lạc quát lên một tiếng, dẫn theo thân vệ quân hung mãnh không hề do dự đánh về phía đám thiên sứ 12 cánh đang cản đường. Trường kiếm sắc bén vung lên, phát ra từng đạo kiếm khí sắc bén, chém đứt yết hầu hơn trăm tên thiên sứ, điên cuồng lao ra bên ngoài. Sau khi mất đi bóng dáng của tổ Vu hậu thổ và quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư, hắn hiểu rằng cứu Lạp Luân Tư đã không có khả năng. Bây giờ đối mặt với sự vây công và mai phục của ma thú thần hệ, chỉ có lấy công chuộc tội, mở đường máu cho đại quân lao ra mới có thể được ma quân đại thống lĩnh tha tội. Nếu không, hắn dù cho may mắn lao ra khỏi huyết hải vô biên, may mắn trở lại vô tận Hải Dương, thì cũng có kết cục đáng buồn đang chờ đợi hắn. Trận công kích hình tam giác, trọng điểm đột phá, đuổi theo nhanh, nhìn thấy cách lôi lạp không để ý tất cả lao ra. Mấy tên tài phán giả thống lĩnh cũng lần lượt hạ lệnh, dẫn thủ hạ của mình nhanh chóng đuổi theo, lập thành một trận phòng ngự dày đặc. Ai cũng hiểu được, nếu như đợt chủ lực của ma thú thần hệ sau khi giết chết liên quân thần hệ rồi kéo sang đây, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy ba mươi vạn liên quân thần hệ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhìn đám ma thú cuồng bạo xé một đám binh lính thành mảnh nhỏ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tài phán giả bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi biến sắc. la đức lý cách tư, đến lúc đối phó khúc xương này rồi, nhìn tài phán giả quân đoàn huấn luyện chu đáo, lực chiến đấu mạnh mẽ, dương lăng hạ lệnh. Sau khi thi triển thiên địa đại vu và huyết hải vô biên làm suy yếu lực lượng và tốc độ của đối phương Bên mình nắm giữ thế chủ động tuyệt đối Tự nhiên không cần phải chỉ huy đại quân đánh với đối phương Vì đám tài phán giả quân đoàn mạnh mẽ này Hắn đã sớm có biện pháp Rát rát rát Tốt Đến lúc cho bọn chúng thấy vũ khí bí mật của ma thú thần hệ chúng ta rồi Thi vu vương cười lớn Không hề quan tâm chém giết liên quân thần hệ Lớn tiếng ra lệnh, rất nhanh, từ trong huyết hải vô biên chui ra vô số hấp huyết biên bức biến dị. Bề ngoài không khác gì hấp huyết biên bức, nhưng tốc độ nhanh gấp trăm lần. Hưu, một tiếng sẹt qua không trung nhanh như tia trước. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện ở hai đầu cánh, còn có một lọ chất lỏng màu lục. Tự bảo biên bức, hấp huyết biên bức được thú linh tế đàn luyện chế, hơn nữa còn có độc dược mà ngả lý ti luyện chế. Trở thành vũ khí có lực tự sát lớn nhất của ma thú đại quân. Không ổn, đó là cái gì? Là ma thú, rất nhiều ma thú phi hành. Nhanh, đừng cho bọn nó đến gần. Đại quân tự bảo biên bức lao tới nhanh chóng khiến cho tài phán giả quân đoàn chú ý. Không cần thống lĩnh ra lệnh, đông đảo tài phán giả đã đều thể hiện thần thông. Có tên phát ra từng đợt kiếm khí sắc bén, chém hấp huyết biên bức đang đến gần thành nhiều mảnh. Có thê phất tay phát ra ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén, hình thành một không gian như máy say thịt Đám hấp huyết biên bức xông tới đều không ngoại lệ, bị chém thành mảnh nhỏ Lực công kích của đám tài phán giả rất cường đại, chém chết từng đám tự bảo biên bức Nhưng, tự bảo biên bức lại có quá nhiều, giết một đám, một đám khác lại xông lên Giết không hết, liên miên không ngớt, số lượng nhiều không đếm nổi Càng khó giải quyết hơn là chúng nó có tốc độ rất nhanh, từ bốn phương tám hướng cùng phát động các đợt trùng kích, chỉ cần đến gần một chút là tự bảo. Lực trùng kích của vụ nổ không đáng kể gì với đám tài phán giả thực lực mạnh mẽ, nhưng chất kịch độc phát ra làm cho bọn chúng khổ không nói lên lời. Trong lúc vô ý hít phải, lập tức tay chân chết lặng, ý thức choáng váng. Cho dù nhịn thở, thì chất độc đáng sợ cũng thấm qua lỗ chân lông vào trong cơ thể. Không kịp đề phòng, lập tức bị đám người ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc và tà nhãn bạo quân núp trong huyết vụ giết chết. Khu tán thuật, nhanh, bảo vệ cường giả tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Biến trận, phát hiện tình thế không ổn, tài phán giả quân đoàn kinh nghiệm phong phú lập tức biến trận. Chú ý bảo vệ cường giả tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Sau đó không cần thống lĩnh ra lệnh đã lập tức ra tay, thi triển tịnh hóa pháp thuật. Giải trừ chất độc trong cơ thể bọn lính, đáng tiếc, đối mặt đại quân tự bảo biên bức, không thể nào chiếu cố hết mọi ngóc ngách. Huống chi khu tán thuật và tịnh hóa pháp thuật hao tổn rất nhiều năng lượng, cho dù tài phán giả thực lực mạnh đến mấy, cứ tiếp tục như vậy cũng hết sạch thần lực. Tình thế đối với đám tài phán giả mà nói càng lúc càng bất lợi, thông qua linh hồn truyền âm trao đổi một lát. Mấy tên thống lĩnh cắn răng chỉ huy đại quân đột phá vòng vây, không để ý thương vong mạnh mẽ lao ra. Bị thương nặng, một ít tài phán giả còn tự bảo thần cách cùng chết với đám thiên sứ 12 cánh đang cản đường, mở đường cho binh lính phía sau. Trong nháy mắt, không ít tài phán giả bên ngoài đã bị chết dưới cự nhận của thiên sứ chiến đội hoặc là chết trong tay ma thú.